Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời! Hắn cười nhiên lại nói với con như vậy làm nàng thẹn quá hóa thành giận quay đầu bước đi Dù sao hiện nay hắn ở đây sẽ tiện đường lái xe con đến trường trạng vạng con tan học về nhà lại hỏi nàng vấn đề này Mẹ à, mẹ nghĩ bà bà hôm nay có về đây ngủ không ạ? Mẹ cũng không biết Nàng thành thật trả lời cũng muốn biết đáp án Hắn có trở về không? Tuy rằng Đài Bắc và Tân Trúc có xa Hơn nữa buổi tối, hắn còn không có giường ngủ, nhưng lấy hành vi bám dính như keo của hắn sẽ về chứ. Nàng hy vọng như thế, nhưng khi thời gian một giây đã qua, đêm càng lúc càng khuya, thì hy vọng của nàng cũng dần dần tan rã. Hắn không có về, không chỉ hôm đó không trở về, tiếp theo thứ ba, thứ tư, thứ năm, hắn đều không có xuất hiện, mà thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi về. Thật là nam nhân đáng giận, đại hỗn đặt, tên vô lại mỗi lần treo trọc nàng sẽ bỏ nàng chạy trốn không thấy bóng sáng thật sự là đại hỗn đàn đại phôi đàn mà mẹ à mẹ à đáng chết ngàn đao hỗn đàn trứng tối, khủng long đàn mà mẹ à con thần đình kêu to làm nàng sợ tới mức nhảy dựng lên còn lại cái gì nàng quay đầu hỏi trứng mẹ trên cháy rồi kia cái gì chứ nàng quấy đầu rồi kêu to ra tiếng bởi vì trứng ốp lết đã cháy đen hơn nữa còn không dùng được nữa ôi trời ạ Tại sao có thể như vậy chứ Nàng luôn cuống tay chân tắt bếp vứt trứng Rồi cọ rửa nồi Lại một lần nữa làm nóng chảo Đánh trứng rồi lại chiên trứng ốp lết mới Thật là xin lỗi tiêu thầm à Đợi mẹ một chút Một chút là tốt rồi nha Nàng áy náy nói lời Mẹ à mẹ vừa rồi suy nghĩ cái gì đèn trứng chiên còn cháy khét lệt Không phát hiện ra chứ Hạ Tân cảm thấy ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi Nàng không biết nên trả lời con như thế nào Không thể nói rằng Nàng mắng ba ba của bé, mắng rất là chuyên tâm Nên trứng cháy khét còn không có phát hiện được À mẹ không có nha Nàng trợn mắt nói dối Đem trứng ốp lết ra coi chào Rồi lại đem thịt hun khói bỏ vào trong chào Mới là lại nha Mẹ nhất định là đang nghĩ về ba có đúng không ạ Hạ Thành Mộng ngẩn ra Tức giận trừng con một cái Thật là con rất thông minh cũng không tốt Thế không thể nào lừa được bé mà Mà trọng điểm là bà biết được rồi Có tất yếu nói ra hay không Có biết không là mẹ bé rất là dễ diện ra mặt mỏng chứ. Con mau ngập miệng lạnh rồi ăn sáng đi. Nàng đem trứng ốp lết bỏ vào cái đĩa của con, rồi xoay người trực tiếp, chín thịt hôn khói. Mẹ à, nếu mẹ nhớ bà ba như vậy, phải đi tìm ba thôi. Hạ Tâm vừa ăn trứng ốp lết vừa nói. Hạ Thành Mộng đang trên thịt hôn khói, tay không tự chủ mà ngừng lạnh. Mẹ à, ba mỗi ngày đều ở nhà chúng ta lêu lồng không đi làm, nhất định có rất nhiều công việc phải làm, cho nên mới không có thời gian đi tìm chúng ta. Nếu mẹ nhớ ba ba thì phải đi tìm ba thôi. Không thấy mẹ phản ứng, cậu bé không ngừng cổ vũ. Ai thèm nhớ ba ba con chứ? Hạ Thành Mộng mạnh miệng nói, ở trong lòng lại thiết lương nghĩ. Hắn không nói hắn đi làm ở đâu, nhà ở đâu, nặng thậm chí ngay cả điện thoại của hắn cũng là không có. Muốn đi đâu để tìm hắn đây? Thật sự là không có nhớ sao hả mẹ? Con sẽ không cho mẹ địa chỉ công ty và điện thoại của ba ba nha. Con có ư? Hạ Thành Mộng nhanh chóng xoay người về phía con. Cái sẻn trên tay xém chút nữa thì chạm đến mặt con. Mẹ à, cẩn thận một chút đi mà. Hạ tầm chỉ mảnh treo chuông tránh cái sẻn trên tay của nàng suýt đoàn mệnh mà nhân mi nói. Con, con thật sự là có địa chỉ công ty và điện thoại của ba ba ư? Nàng về mặt kinh hỉ cùng kỳ vọng nhìn con chăm chăm Ừ, con có nha. Hạ tầm gật đầu khẳng định. Làm sao con có thể có? Là ba đưa cho ư? Ba ba chỉ cho con số điện thoại thôi. Địa chỉ công ty và điện thoại đều là con tra ở trên mạng. Số điện thoại của ba con sao? Ừ Chỉ cho con mà chưa cho nàng ư Hạ Thanh Mộng đột nhiên cảm thấy mất mát Còn có điểm tức giận Hắn vì sao chỉ cho con Lại không nghĩ cho nàng chứ Bởi vì không hy vọng nàng quấy rầy hắn Bởi vì nàng không quan trọng ư Đi nhiều ngày đã không nói Ngay cả điện thoại cũng không gọi Cũng không đưa cho nàng phương thức liên lạc Mà chỉ cho con thôi Cái này phải hiểu ra làm sao đây Lại còn nói cái gì mà yêu nàng Căn bàn chỉ là gạt người thôi mà Xem ra hắn nói muốn kết hôn với nàng có lẽ là thật, nhưng mà động cơ tuyệt đối là vì con, mà không phải là vì nàng. Hắn thật sự là quá đáng mà. Mẹ à, con đã hẹn với Trương Minh Trường tại lầu 2 cùng đi học rồi. Đã muộn rồi con vừa đi vừa ăn nhé. Bye bye. Thấy mẫu thần sức mặt càng lúc càng khó coi. Hạ tầm cầm hai miếng bánh mì, lưng đeo túi sách chạy ra cửa, miễn cho chịu phạt đây. Chờ một chút tiêu tâm à. Bà bà, mẹ đuổi tới rồi. Hạ tầm mặc dù không muốn Nhưng vẫn bắt buộc mình dừng lại Cả người cứ ngắc xoay người đối mặt với mẹ Địa chỉ và điện thoại đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net